10 thần long, có thể bởi vì thời gian huấn luyện điên cuồng siêu trọng lực, thực lực tạm thời tăng lên tới cấp 12 đỉnh ra ai, còn đi khả và mặt khắc, cũng không biết khi nào đã đột phá cấp bậc đấu thần rồi, nhìn 12 thần long cao thủ, đoạn vân nói, nhớ kỹ, sau này luyện công không nên quá gấp, cũng còn may mà chưa sao, sau này phải nhớ kỹ, các ngươi đã luôn luôn hướng tới thực lực như thế, Nên ta muốn dựa vào vài cái vòng phong ấn năng lượng này, làm cho thực lực của các ngươi tăng lên. Nhưng các ngươi phải hứa với ta, luyện công sau này tuyệt đối phải tâm bình khí hòa. Phương pháp linh tu và giải thích thiên địa là một loại thống nhất hài hòa với tự nhiên. Việc giải thích về vũ ký cũng rất trọng yếu. Ngươi tới đây, ra hiệu cho Ni Khả. Đoạn vân bước đến gần phong ấn trận của Trương Ngư, học theo cách của ta. Khoanh chân ngồi xuống, ngươi nhớ kỹ, đợi chút nữa ta sẽ đưa một luồng năng lượng truyền vào trong cơ thể ngươi. Cái ngươi phải làm duy nhất là vận công hấp thu. Đoạn vân ca ca, ta không cần biến thân thành thần long chứ. Không cần, ngươi trực tiếp hay dùng thân thể hình người của ngươi để vận công. Đoạn vân ca ca dạy ta, ta biết rồi. Cứ như vậy, đoạn vân khoanh chân ngồi xuống, song trưởng mở ra. Hữu trưởng áp vào lưng Ni Kha, còn tả trưởng trực tiếp áp vào vòng năng lượng. Sau khi điều động chân khí trong cơ thể, Đoạn Vân trực tiếp dùng tả trưởng hút thần lực của Hải Thần trên vòng năng lượng vào trong cơ thể mình. Sau khi vận chuyển tiêu hóa năng lượng vào cơ thể mình, Đoạn Vân trực tiếp chuyển hóa năng lượng này thành thần lực trong cơ thể Ni Kha. Còn Ni Kha, chiếu theo chỉ điểm của Đoạn Vân, trực tiếp hấp thu lực lượng này vào cơ thể mình. Khi mới bắt đầu, có thể là do thuộc tính khác biệt, ni khả cả người đau đớn vô cùng, trên mặt toát mồ hôi hột. Nhưng đoạn vân sau khi kịp thời điều chỉnh năng lượng thuộc tính, tất cả lại khôi phục bình thường. Trên thế giới này, có thể truyền lại năng lượng tinh thuần như thế. Ngoại trừ tên đoạn vân biến thái này, cũng không thể có người nào khác cả trong quá trình này. Đoạn vân đóng vai trò như một trạm trung chuyển có tác dụng truyền lại năng lượng. Nói cách khác, đoạn vân thành một người trung gian giữa Ni Khả và thần lực của Hải Thần. Thông qua người trung gian này, Ni Khả có khả năng hấp thu thần lực cường đại của Hải Thần. Vì thần lực của Hải Thần quá cường đại, đoạn vân còn phải tiêu hóa bớt một phần thần lực Hải Thần. Trên thế giới này, có thể tiêu hóa được những luồng năng lượng khác, cũng chỉ có chân khí của đoạn vân mà thôi. Để làm được điều này còn phải có thần thức cường đại. Chỉ có thần thức cường đại mới có thể hiểu rõ tình huống của người được nhận năng lượng. Năng lượng của Ni Khả đang vận chuyển được thần thức biến thái của Đoạn Vân hoàn toàn kiểm soát. Vì Ni Khả còn là một nữ hài tử. Tên Đoạn Vân biến thái này còn trực tiếp vận dụng phương pháp song tu giữa ban ngày ban mặt. Thông qua năng lượng giao hộ, Đoạn Vân đã trực tiếp truyền những năng lượng trong cơ thể Ni Khả vào cơ thể mình. Sau mấy lần giao dung, rồi mới truyền cho Ni Khả. Cứ như vậy, loại song tu biến thái này, trực tiếp đề cao thực lực của cả hai người. Trong khi năng lượng truyền giao, đoạn vân phát hiện ra linh hồn của Ni Khả có chút ba động. Có thể là vì không chịu nổi năng lượng cường đại như thế. Vì vậy đoạn vân hấp thu linh hồn của bát trảo cử thu. Sau đó truyền cho Ni Khả. Sau khi hấp thu một lúc lâu... Ni khả đã ngưng tụ ra nội đan cho mình. Thực lực nàng. Trực tiếp tăng lên đấu thần đỉnh giai. Trực tiếp làm cho một người từ sơ giai đạt tới đỉnh giai. Cũng chỉ có nhờ vào hiệu quả của thần lực hải thần. Năng lượng song tu. Cộng với bổ sung linh hồn mới có thể làm được mà thôi. Cũng khó trách Ni khả có thể phát triển nhanh đến thế. Tất cả thần lực của hải thần trong phong ấn. Đều bị đoạn vân biến thái này hấp thu sạch sẽ. quả nhiên là nam nữ đáp phối làm việc không biết mệt mỏi còn tình huống của mặt khắc thì không được tốt như vậy đoạn vân không thể tiến hành song tu với một nam nhân được thông qua bổ sung linh hồn và truyền dẫn thần lực của hải thần mặt khắc vừa mới bước vào đấu thần sơ giai trực tiếp tăng tới đấu thần trung giai hơn nữa sau một phen tu luyện có thể hình thành nội đan ở cấp trung giai hơi nghiêng về hậu giai mười đại thần long sau khi huấn luyện siêu trọng lực đã bước vào cấp 12 hai đỉnh giai. lúc bình thường muốn đột phá, nếu không có một trận tử chiến thì không thể lên được. thông qua sự cải tạo cưỡng bức của đoạn vân biến thái, cũng như việc điên cuồng hấp thu năng lượng cường đại còn lại từ bốn phong ấn, đồng thời còn chia nhau phần linh hồn còn lại của bát trảo quái thú, 10 đại thần long thay nhau bước vào hàng ngũ đấu thần trung giai. nói cách khác, đoạn vân siêu biến thái. Dựa vào linh hồn và thần lực hải thần, trực tiếp cải tạo cho thủ hạ mình, bổn thiếu ra có thể chuyển hóa thần lực hải thần thành năng lượng giống như năng lượng trong cơ thể của ngươi, để ngươi có thể hấp thu. Dưới sự bổ sung linh hồn và năng lượng, mười đại thần long trở thành những cường giả chính thức. Tuy nói họ vừa mới bước vào hàng ngũ đấu thần trung dai, không thể hình thành nội đan, nhưng chỉ cần để họ tìm một chỗ. Hảo Hảo đem thực lực của mình tu luyện thêm một phen. Sau này chắc chắn sẽ hình thành ra nội đan cho mình. Thực lực của họ sẽ một lần nữa tăng lên. Đương nhiên rồi. Đám thủ hạ đều biết Ni Khả dưới sự trợ giúp của Đoạn Vân trực tiếp ngưng kết ra nội đan cho mình. Đối với việc này, Long Thái tử mặt khắc hiểu rõ nhất. Vốn thực lực của hắn không phân cao thấp với Ni Khả. Nhưng sau lần cải tạo này của Đoạn Vân... Hắn đã rơi xuống thấp hơn muội muội hắn một bậc. Đối với việc này, mặt khắc tự nhiên không dám mà cũng không có một câu oán hận. Ni khả là muội muội hắn. Hơn nữa thần long lại trung thành tuyệt đối với đoạn vân. Cho dù có ai muốn làm gì cũng không có khả năng dám qua mặt đoạn vân. Ai bảo hắn không phải là đàn bà làm chi. Cải tạo 12 thần long đã làm đoạn vân mất thời gian 3 ngày. Lần tăng thực lực này tuyệt đối chỉ là một việc hoàn toàn ngẫu nhiên. Nếu thiếu hai dạng năng lượng hiếm có như thần lực của hải thần và linh hồn cường đại, đoạn vân căn bản không thể tăng cường thực lực của thủ hạ mình. Nhưng việc này cũng cho thấy năng lực của tên đoạn vân biến thái này đã hoàn toàn vượt quá bình thường. Trên thế giới này, ai có năng lực trị thương cho linh hồn chứ? Ai có năng lực hấp thu linh hồn cường đại? Ai biết y thuật đấy? Đoạn vân tuyệt đối là một tên biến thái. Còn sau khi thực lực của đám thần long tăng lên, Đoạn Vân đã chuyển hướng cái nhìn của mình về phía Nam Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com. Chương 337 Nhà Đích Nô Đại Thái Phế Liễu Đoạn Vân bế quan tu luyện Rồi tới bảy đại cao thủ bế quan xuất quan Rồi lại cải tạo cho 12 thần long Thời gian trôi nhanh vèo một cái đã hết tháng 10 Ngày 1 tháng 11 Đoạn Vân mang theo tám đại ác thú nô lệ Âu đặc tư Năm Đại Ma Sủng và Diệp Cô Thành đi tới Nam Cực Băng Nguyên. Đám bát đại ác thú lúc này đã ngoan ngoãn như thỏ. Vài ngày trước còn được đoạn vân biến thái cấp cho rất nhiều dược hoàn. Mặc dù nói dược hoàn không thể nâng cấp cho đám cao thủ cấp bậc này nữa, nhưng phục dụng dược hoàn cũng có thể có tác dụng tẩy cân phiệt tùy cho đám gia hỏa có diện mục dự tợn này, trải qua một phen cải tạo. Tám tên gia hỏa tuy dai vị không có biến chuyển gì nhưng năng lực khống chế lực lượng thì tăng lên rất nhiều. Hơn nữa hình dáng bên ngoài của họ không còn đáng sợ và xấu xí như trước kia. Đại trương ngư trở nên sáng sủa hơn, quái đầu ngư thì trắng trẻo hơn, song đầu xả mượt mà ra. Còn ba con ngạc ngư tiền sự và hai con vạn niên trùng đáy biển trông không còn khủng khiếp. Ghê tởm như trước kia nữa, thu hoạch lớn nhất chính là thực lực của họ đã được nội liễm đáng kể. Hơn nửa thực lực bị phong, ấn ngàn năm chưa hề biến chuyển bây giờ đã hoàn toàn được tự do phát ra tiềm lực của bản thân. Nam cực băng nguyên nơi có một đầu băng long tiền sử bị phong, ấn. Tên băng long tiền sử này có thực lực siêu cường hãn theo như băng tuyết nữ thần lộ lộ tây tiết lộ. Thực lực của đầu băng long này tuyệt đối bằng hoặc là cao hơn chân thần trung giai Đoạn vân thích nhất loại gia hòa như vậy, mặc kệ dai vị của ngươi như thế nào. có cơ hội cứ thu ngươi làm nô lệ cái đã. Ngươi càng mạnh bổn thiếu gia lại càng cao hứng. Cái Đại Băng Sơn phía trước chính là phong ấn của tiền Sử Băng Long. Quái đầu ngư chỉ vào một tòa Đại Băng Sơn phía trước nói, "Cửa ở đâu?" Nhìn Đại Băng Sơn lớn khủng khiếp trước mặt, Đoạn Vân nghi hoặc hỏi, "Ai dám quấy rầy bổn đại nhân nghỉ ngơi đó?" Tòa băng sơn cao tới ngàn thước lúc này đột nhiên nhúc nhích rồi rung động mãnh liệt làm rung chuyển cả khối băng nơi bọn Đoạn Vân đang đứng. Một con vật trắng như tuyết hình rồng thật lớn từ trong băng sơn nhảy ra. Chỉ cái đầu của hắn thôi cũng đã rất kinh khủng. Hắn đứng lên người cao tới 200 thước, chiều dài thân thể đạt tới 400 thước. Hắn mà cũng là sinh vật sống sao? Một tòa núi băng thì đúng hơn. Nguyên lai like là bọn người các ngươi hả? Mấy hôm trước ta cảm giác thấy các ngươi phá giải phong ấn, nhưng thực lực của các ngươi bây giờ tựa như không lấy gì làm mạnh cho lắm. Con băng long khổng lồ quay về phía đám bát đại ác thú đứng bên người Đoạn Vân nói với vẻ khinh thường. Đoạn Vân cũng đánh giá được thực lực của con băng long khi nó vừa nhảy ra khỏi đại băng sơn. Chỉ là chân thần trung dai, một mình Âu đặc tư có thể thu phục được hắn rồi. Cố ý tìm và dò xét một lúc lâu. Đoạn Vân vẫn không thể tìm được chỗ phong ấn của tên gia hỏa này, chẳng lẽ hắn tự mình đã phá vỡ phong ấn? Hắn không có phong ấn. Bổn thiếu gia làm sao mà thu phục được hắn đây? Chẳng lẽ lại phải bỏ qua một tên nô lệ uy mãnh như vậy sao? Quả là lãng phí mà. Quái đầu ngư, ngươi hỏi tên kia xem có phải là hắn tự mình phá vỡ phong ấn không? Đoạn Vân dùng thần niệm ra lệnh cho quái đầu ngư. Băng Long Đại ca, ngươi hình như tự mình phá vỡ phong ấn rồi à, ta đã lâu không nghe tin tức gì của ngươi, vì sao bao nhiêu năm nay lại bật vô âm tín thế? Nghe lệnh của đoạn vân, quái đầu ngư quay về tòa đại băng Sơn hỏi, các ngươi tưởng rằng lão gia hỏa tái bác Hy Đặc đã chết đó mà còn có năng lực nhốt được ta hay sao? Buồn cười chết ta mất, sau khi hắn chết. Ta chỉ bằng vào thực lực cường đại của mình trực tiếp phá được phong ấn rồi. Đại băng sơn cười to nói. Đoạn vân rất hoài nghi những lời huênh hoang này. Nếu hắn sớm đã phá vỡ được phong ấn thì con cháu của tái bác Hy Đặc làm sao có thể sống bình yên bao lâu nay? Đã như thế vậy sao ngươi vẫn còn bị nhốt ở địa phương này? Dựa theo chỉ thị của đoạn vân. Quái đầu ngư hỏi tiếp. Xem ra hôm nay các ngươi có mục đích khác rồi. Quái đầu ngư. Tên gia hỏa phía sau ngươi là ai? Chúng hình như không phải là sinh vật hải giới hả? Nhìn đám người đoạn vân. Giọng nói của tòa đại băng sơn lộ ra chút uy hiếp. Ra hiệu cho quái đầu ngư lui về phía sau. Đoạn vân bay lên phía trước hơn 10 thước. Nhìn sinh vật khổng lồ trước mặt. Đoạn vân cũng không thèm nhiều lời trực tiếp nói luôn. Ngươi hẳn là một đầu băng long tiền sử phải không? Khỏi vòng vo với ngươi cho mệt. Tám người bọn họ đã là thuộc hạ của ta, ngươi cũng đi theo ta đi, có ý kiến gì không? Còn nếu không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, tự lo cho cái mạng của ngươi đi, tên nhân loại vô tri, ngươi có mớ ngủ không đó? Ta không biết ngươi làm sao thu phục được tám tên gia hỏa vô sỉ đó, nhưng nếu ngươi mượn tám tên đó để uy hiếp ta thì ngươi chán sống rồi đó, đám nhãi nhép đó mà dám động thủ với ta sao? Nghe Đoạn Vân nói thế, Đại Băng Sơn cười nói như đang được nghe người ta kể chuyện cười, thấy Đại Băng Sơn không để ý gì tới mình. Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy chớ có trách ta sao không khách khí, tám người các ngươi cùng lên bắt cái tên không biết điều đó cho ta. Đoạn Vân xoay người chỉ về trận doanh của đối phương ra lệnh, được lệnh của Đoạn Vân. Tám đầu ác thú không thể kháng cự lập tức lao thẳng về tòa băng sơn khổng lồ kia. Nhưng từ tư thế chiến đấu của họ, xem ra chúng thật không dám đối kháng với đầu băng long này. Cả đám run lên, rồi nhìn lẫn nhau. Không ai dám phát ra công kích đầu tiên. Nhân loại không biết trời cao đất rộng kia. Ngươi thấy chưa? Mấy tên nhãi nhép đó mà dám chống lại ta sao? Thấy vẻ mặt đùn đẩy của bát đại ác thú. Đại băng sơn cười to chế giễu Nô lệ quả nhiên không bao giờ dùng cho việc lớn được Câu này quả là không sai Tám tên gia hỏa thực lực mạnh như vậy Thế mà toàn bộ đều mềm nhũ như con chi chi Đúng là phế vật Đồ phế thải Thấy bát đại ác thú run rẩy, Đoạn vân tức giận chửi vung lên Tám tên phế vật các ngươi Ta bây giờ dùng thân phận chủ nhân ra lệnh cho các ngươi Đánh nó cho ta Thân là nô lệ cho dù đoạn vân muốn họ đi tìm chết họ cũng không có cách nào kháng cự được. Chứ đừng nói là việc tiến công đầu băng long này. Sau khi bị đoạn vân dùng biện pháp cưỡng chế, bát đại ác thú lao vào công kích tòa đại băng sơn. Tám người các ngươi lại dám can đảm phát khởi công kích. Các ngươi đều phải chết, dám quấy dày bổn đại nhân nghỉ ngơi. Băng sơn cao đến ngàn thước bắt đầu rung động. Chấn động mãnh liệt làm cho toàn bộ ma pháp công kích của bát đại ác thú trượt đi. Lúc này đại băng sơn mới triển khai phản kích. Tiền sự băng long cường đại bằng vào thân thể khổng lồ của mình trực tiếp oanh kích đám bát đại ác thú. Còn đám bát đại ác thú cố gắng hết sức phối hợp với nhau. Nhưng kết quả lại làm cho đoạn vân rất buồn bực. Bát đại ác thú chật vật đánh không lại một đầu băng long. Đều là phế vật. Bát đại cao thủ mà lại đánh không lại một đầu băng long. bát đại ác thú có hai chân thần sơ giai ba đấu thần đỉnh giai còn có ba đấu thần hậu giai cả một đội quân cường đại như vậy lại đánh không lại một đầu băng long có thực lực chân thần trung giai đê bị đầu băng long một đường quét ngang bát đại ác thú thay nhau bại lui nếu không nhờ đoạn vân đứng một bên điều khiển chỉ huy phòng chừng vài tên gia hỏa thực lực yếu ớt hơn sớm đã bị người ta giết chết rồi Đoạn Vân không rõ tại sao giữa thủ hạ và nô lệ lại có sự khác biệt lớn đến như vậy. Uy áp Băng Long vừa tới, ba đầu Ngạc Ngư Tiền sự đã trực tiếp ngã lăn quay trên mặt đất. Phương thức công kích của Đại Băng Sơn rất đơn giản, chỉ dựa vào ưu thế giai vị. Đầu tiên là một trận uy áp mãnh liệt. Khi những ác thú đang bận ngăn cản uy áp, hắn trực tiếp dùng năng lượng công kích mãnh liệt vào đám ác thú. trận chiến giữa đầu băng long và bát đại ác thú quả là một trận chiến điên cuồng đôi cánh băng long thật lớn vỗ mạnh mấy đầu ác thú gần như bị đánh bay vài trăm thước còn long vĩ đảo qua long chảo vỗ xuống đám ác thú không có cách chi ngăn cản dưới sự công kích mãnh liệt của đại băng sơn bát đại ác thú tất cả đều bị những vết thương nặng nhẹ khác nhau toàn bộ đều là phế vật các ngươi lui ra cho ta Sau khi toàn bộ bát đại ác thú bị trọng thương ngã xuống đất. Đoạn vân phi thân tiến lên. Trực tiếp một kích đánh băng long văng lui lại mấy chục thước. Nhìn tám tên nô lệ cả người thương tích đang run lên. Đoạn vân cứ để cho chúng nằm đó. Tại sao ta lại điên khùng đi nhận tám tên phế vật này làm nô lệ nữa không biết. Đại băng sơn. Thực lực của ngươi cũng khá lắm. Như thế nào? Chịu làm thủ hạ của ta không? Ta đích thật không muốn giết ngươi. Bát đại ác thú bị đánh lui, đoạn vân xem ra rất khó chịu nói với đầu băng long. Băng long lúc này cũng giật mình vì thực lực của đoạn vân, vừa rồi chịu một kích của đoạn vân. Mặc dù thừa dịp hắn không phòng bị mà công kích, nhưng cường độ năng lượng đó cũng làm cho hắn giật mình. Nhân loại, ngươi rất cường đại, nhưng muốn ta thần phục, ngươi còn hơi kém một chút. Bớt sàm ngôn mà ra chiêu đi, ngự khí băng long trở nên nghiêm túc. Đại Băng Sơn, nếu ngươi dùng hình thể vĩ đại đó mà đánh ta không thể đảm bảo ngươi có thể còn sống sau trận chiến. Ngươi hóa thành hình người thì còn may ra. Vẻ mặt Đoạn Vân tỏ ra rất có khí độ. Chẳng lẽ ngươi sợ công kích của ngươi không thể phá vỡ phòng ngự của ta? Băng Long liếc xéo Đoạn Vân hỏi. Ngươi đã muốn tìm chết. Ta đây không khách khí nữa. Tiếp chiêu, Đoạn Vân rút ra một thanh kiếm nho nhỏ rồi phi thân lên. Chuyện được phát miễn phí tại web mới.com Chương 338, giá cá ra hỏa hữu điểm ngoan lờ lần xuất quan trước. Đám thủ hà cũng không cảm giác rõ sự biến chuyển về thực lực của đoạn vân. Nhưng khí phách tuyệt vô cận hữu của hắn cũng làm cho đám thủ hà có tự tin nhất định. Đoạn vân cũng biết rằng bằng vào thái cực chân khí tầng thứ 8, tỷ lệ chiến thắng đầu băng long của mình cũng rất lớn, vì hình thể quá lớn. đầu băng long khổng lồ này tuyệt đối chỉ là một cái xác sống dưới kiếm của đoạn vân vận khởi khinh công đoạn vân dùng một tốc độ gần như thuấn di phi thân tới sau lưng băng long nhìn hai cái cánh khổng lồ làm cho hoa cả mắt đoạn vân nhắm thẳng vào một khớp nối giữa long rực và thân thể băng long tung ra một đòn công kích chân khí mãnh liệt một kích này xem ra cũng không sinh ra thương tổn lớn cho đầu băng long này toàn thân băng long được bao trùm trong tầng tầng lớp lớp băng rất dày Trông như một tượng băng có thể di động, nhưng dưới một kích mãnh liệt của đoạn vân, cũng đánh vỡ không ít những lớp băng dày. Lưng của băng long đã xuất hiện một lộ thủng lớn, một phần thân thể của băng long đã lộ ra ngoài. Dưới thần thức thăm dò của đoạn vân, lớp băng bao phủ bên ngoài của con băng long này dày tới 5-6 thước. Nói cách khác, nó có một tầng khôi giáp cường hãn bằng băng. Nhưng tầng băng này có khả năng ngăn cản công kích của đoạn vân không? Cười lạnh một tiếng. Đoạn vân cất tiểu kiếm trong tay mình vào giới tử. Sau đó xong trưởng đoạn vân hướng lên trời ngưng tụ chân khí. Hô to một tiếng. xong trưởng đoạn vân công kích mãnh liệt vào lưng băng long. Ngay sau đó, một trận kim quang trói mắt hiện ra. Năng lượng của đoạn vân trực tiếp công nhập vào tầng băng giáp trên người băng long. Khoảng 1-2 giây sau khi công kích qua đi... Trên người băng long gần như không có dị động gì Nhưng ngay sau đó Những thanh âm băng nứt từng đợt từng đợt nối nhau truyền đến từ trong cơ thể băng long Những vết nứt bắt đầu xuất hiện Hàng loạt tiếng răng rắc vang lên Những khối băng trên người băng long cứ thế rơi xuống từng khối một Cuối cùng Tòa đại băng sơn trực tiếp biến thành một đầu long Một con cự long khổng lồ cả người bạch mau Nhân loại ngươi tưởng rằng phá được hộ giáp băng của ta là có thể đánh bại ta sao chịu chết đi trong tiếng gầm thét điên cuồng băng long lắc lắc đầu há hoắc cái mồm khổng lồ vô số hàn khí trực tiếp lao thẳng vào đoạn vân lắc người một cái đoạn vân đã phi thân lên trên đầu băng long nắm đấm ngưng tụ chân khí đoạn vân đấm mạnh vào cái đầu rồng chân khí cường đại công kích mãnh liệt làm cho băng long choáng váng Thân thể băng long có vẻ hơi lảo đảo muốn ngã, phải mất một lúc mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Một kích này của đoạn vân dĩ nhiên đã làm cho đầu băng long này nếm mùi đau khổ. Nhưng thông qua đòn công kích này, đoạn vân phát hiện một vấn đề, hóa ra linh hồn của đầu băng long này căn bản không có trong thân thể. Nó vẫn bị phong ấn như trước. Chú ý tới vấn đề này, đoạn vân lúc này lùi lại. Nhân loại, làm sao không đánh nữa? Chẳng lẽ đánh ra hai đòn này xong là ngươi không có khí lực nữa à? Thấy đoạn vân đang chiếm thượng phong lại bỏ đi. Văng Long tỏ vẻ khó hiểu. Phi thân về trận doanh của mình. Đoạn vân khép hờ hai mắt. Lạnh lùng nói. Văng Long các hạ. Theo ta được biết. Linh hồn của ngươi vẫn bị phong ấn. Đầu hàng đi. Ta có thể giúp ngươi giải khai phong ấn. Nhân loại. Ngươi đích xác rất cường đại. Nhưng ngươi không có cách nào giết chết được ta đâu Muốn ta đầu hàng Trừ phi giết chết ta Đại băng sơn lúc trước bây giờ đã lộ ra diện mục của mình Nhưng cái đầu của hắn vẫn quá lớn Thân thể khổng lồ của hắn cũng chẳng khác gì một toàn núi băng Nhìn tên băng long kiêu ngạo như thế Đoạn vân cười lạnh nói Phải không Ta thật rất muốn xem lát nữa ngươi còn kiêu ngạo như vậy được nữa không đấy Âu đặc tư Giao cho ngươi đó sau tiếng ra lệnh của đoạn vân thần long âu đặc tư lao về phía đầu băng long tiền sử âu đặc tư bây giờ đã là một cường giả giai vị cũng đạt tới chân thần sơ giai dựa theo kinh nghiệm chiến đấu của âu đặc tư lúc trước hắn tuyệt đối có thể đấu với cao thủ hậu giai mà không thất bại có thể trong vòng trăm chiêu đánh bại cao thủ trung giai mặc dù nói hình thể của đầu băng long này hơi lớn giai vị cũng rất mạnh ở mức chân thần trung giai Nhưng Âu Đặc Tư vẫn nắm chắc phần thắng như trước. Thông qua những lần quyết đầu sinh tử với cao thủ cao cấp sẽ rất có lợi cho Âu Đặc Tư trong việc củng cố và tăng thực lực của mình lên. Tuân lệnh đoạn vân, thần Long Âu Đặc Tư biến thân thành thần Long lao đi. Mặc dù hình thể của thần Long Âu Đặc Tư so ra kém đầu Băng Long, nhưng độ linh hoạt và lực công kích thì hoàn toàn chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhất là sau khi Băng Long đã bị bát đại ác thú tiêu hao một phần năng lượng. Băng giáp bị đoạn vân phá. ưu thế của Âu Đặc Tư càng rõ ràng hơn. Trong cuộc chiến đấu giữa Thần Long và Băng Long, ngay từ đầu Âu Đặc Tư đã chiếm thượng phong. Đầu Băng Long cử động hơi chậm chạp. Cơ hồ chỉ là cái xác biết đi dưới mắt Âu Đặc Tư. Căn bản là chỉ có nước ôm đầu chịu đòn. Với thực lực của đoạn vân hoàn toàn có thể tiêu diệt đầu Băng Long này. Nhưng sau khi thấy tám tên nô lệ vô dụng bị đả bại, đoạn vân đã rất coi trọng tên này muốn thu phục hắn khi âu đặc tư cùng băng long đại chiến đoạn vân đi loanh quanh tìm tòi nơi cất giữ linh hồn của đầu băng long này trọng điểm tìm kiếm chính là trong vòng một ngàn thước quanh cái núi băng khổng lồ dưới thần thức của đoạn vân mọi thứ trong phạm vi hai vạn thước đều hiện ra trong đầu hắn nhưng lúc này đoạn vân vẫn không phát hiện gì đặc biệt bên trong đại băng sơn Thần thức của Đoạn Vân trước giờ rất mẫn cảm đối với linh hồn. Không biết tại sao lần này tìm mãi mà không thấy tung tích linh hồn băng long. Sao lại không có nhỉ? Sau khi Âu Đặc Tư và băng long chiến đấu một thời gian, Âu Đặc Tư đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Đoạn Vân thấy vài manh mối khả nghi. Một công kích mãnh liệt của Âu Đặc Tư đã làm cho băng long phun ra một ngụm máu rất lớn. Ngay lúc đó, Đoạn Vân phát hiện ra vài dị động trong cơ thể băng long. Những dị động của linh hồn Đoạn vân lại phát hiện ra ba động linh hồn trong cơ thể hắn Nên đoạn vân dám cam đoan Linh hồn của hắn tuyệt đối vẫn còn trong thân thể Nhưng linh hồn của hắn căn bản là không còn trong ý thức hải Việc này nói lên cái gì Ngươi quả là ác ôn Lại dám nuốt chửng linh hồn của mình Thông qua thần thức thăm dò thân thể băng long Khóe miệng đoạn vân lộ ra nụ cười quỷ dị Tên này dựa vào hình thể khổng lồ của mình. Lại dám nuốt trừng phong. Ấn trận và linh hồn của hắn vào trong. Linh hồn của hắn và phong. Ấn trận đều ở trong cơ thể hắn. dạ dày hắn quả là lớn. Phải có đường kính tới 30 thước. Sau khi đã tìm được linh hồn của tên kia. Đoạn vân một lần nữa phi thân lên. Bằng vào thân pháp xảo diệu. Đoạn vân phi thân thẳng tới cái cổ băng long lúc này đã rách nát. Khi tới gần cái cổ hắn. Đoạn vân đem đại lượng chân khí ngưng tụ vào nắm đấm. Sau đó nhắm thẳng vào một vị trí đặc biệt rồi ra một đòn như bố bổ. Quyền này của đoạn vân vừa đánh xuống. Vốn băng long đang vùng vẫy rất mạnh lúc này bỗng hoàn toàn đình chỉ mọi động tác. Cái duy nhất có thể làm là trợn đôi mắt khiếp sợ. Một kích này của đoạn vân đã vận dụng thủ pháp điểm huyệt. Nhằm vào đại huyệt của băng long ra một đòn nghiêm trọng. Đối với hình thể thật lớn của băng long... Một ngón tay xem ra không thể có tác dụng gì cả. Hơn nữa nắm tay không ngưng tụ đủ lực lượng hoặc vị trí không chính xác thì cũng không thể có hiệu quả được. Nhưng Đoạn Vân trong khi tác chiến với Long Tộc, đã đem thân thể của Long Tộc nghiên cứu rất thấu triệt. Ngoài ra lực lượng của hắn cũng được tập luyện rất nhần nhuyễn. Điểm huyệt, đơn giản là đưa năng lượng của mình đánh vào huyệt đạo đối phương, làm cho hệ thống thần kinh của đối phương bị tê liệt. Hoặc phá hỏng một vài chỗ cơ bắp. gân cốt điều khiển cử động. Loại điểm huyệt này đoạn vân đã rất tinh thông từ khi học châm cứu chung y từ khi còn nhỏ. Sau khi chế chủ băng long. Đoạn vân cười vẻ tà ác nói với con băng long đang chố mắt nhìn. Băng long ơi là băng long. Ngươi cuối cùng cũng không chạy thoát được rồi. Ngươi tưởng rằng nuốt phong ấn vào là ta không tìm thấy sao. Thực lực của ngươi rất tốt. Rất thích hợp làm thủ hạ cho ta. Đây là số mạng rồi. Ngươi trốn không thoát đâu. Đoạn vân quay về bộ vị yếu hầu của băng long đấm một quyền. Làm cho băng long há hốc miệng ra. Đê các ngươi chờ bên ngoài. Linh hồn của hắn bị hắn nuốt vào bụng rồi. Ta vào đó một hồi. Đoạn vân chui thẳng vào miệng con rồng đó. Thông qua yết hầu rồi thực quản khổng lồ. Đoạn vân phi thân thẳng vào dạ dày đầu băng long này. Đoạn vân tìm thấy phong ấn trận. Bên trong phong, ấn trận chính là linh hồn băng long. Thông qua nghiên cứu tỉ mỉ, đoạn vân phát hiện ra phong, ấn trận này cũng mới được nuốt vào không lâu. Có thể là vì thấy những hiện tượng dị thường từ chín đại ác thú khác, nên tên này phải chuẩn bị một chút. Cường độ năng lượng của cái vòng phong, ấn này mạnh hơn những ác thú khác rất nhiều. Nhưng cho dù cái vòng phong, ấn năng lượng mạnh đến đâu thì đối với đoạn vân cũng chẳng thấm vào đâu. bằng vào chân khí tầng thứ 8 siêu cường. Đoạn vân trực tiếp chui vào vòng năng lượng. Đoạn vân đã thấy linh hồn của đầu băng long này. Có phải ngươi rất giật mình không? Yên tâm đi. Chỉ cần ngươi đồng ý làm thủ hạ cho ta. Ta có thể làm cho ngươi thoát ly vĩnh viễn vòng phong. Ấn năng lượng này. Đoạn vân lộ vẻ tiêu ý nói với linh hồn này. Ngươi đã đến rồi. Vậy thì chết đi. Băng long lúc này phát khởi linh hồn công kích tới đoạn vân. nhưng dưới chân khí cường đại của đoạn vân thì linh hồn năng lượng của hắn cũng chỉ giống như một con dê chờ bị giết thịt đoạn vân đem chân khí ngưng tụ thành thực thể chộp lấy cái linh hồn của con băng long này không ngờ đến bây giờ mà ngươi vẫn còn chống cự ta nói cho ngươi biết ta có hơn 10 loại phương thức có thể làm cho ngươi sống không bằng chết đoạn vân áp dụng một vài phương pháp thuần phục đối với cỗ linh hồn băng long này sau khi linh hồn băng long gật đầu khuất phục Đoạn Vân đã biến hắn trở thành nô lệ mới của mình. Cứ như vậy, con băng long tiền sự đã trở thành nô lệ thứ 9 của Đoạn Vân. Còn tên của hắn gọi là Đại Băng Sơn. Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới .com, Chương 339 Thế giới tận đầu Đại Băng Sơn Ta rất muốn biết từ đây mà đi tiếp về phía Nam thì tới nơi nào. Sau khi thu phục được con băng long tiền sử cường hãn. Đoạn vân nhìn về phía băng tuyết mênh mông ở phía nam trong lòng không khỏi nổi lên sự tò mò hỏi. Chỗ ta bị phong ấn đã là cực nam rồi. Nếu tiếp tục đi về phía nam chắc sẽ tới tận cùng của thế giới. Đại băng Sơn biến thân thành một vị trung niên nam tử cung kính trả lời. Tận cùng của thế giới. Chẳng lẽ thế giới này thật là trời tròn đất vuông sao? Đoạn vân càng tò mò hơn. Chẳng lẽ thế giới này không giống như những gì mà mình tưởng tượng? Trời tròn đất vuông Chủ nhân nói thật là kỳ quái Ta không biết có phải trời tròn không Nhưng đất thì không vuông Đất dưới chân chúng ta theo ta biết hẳn là một hình thoi Hình thoi Làm sao ngươi biết được Đoạn vân nghi hoặc hỏi Nếu nói thế giới này bề ngoài là một hình thoi Thì nó chẳng phải là một quả cầu hình thoi sao Nếu là như thế vậy tại sao lại có điểm tận cùng của thế giới chỉ cần chúng ta không xé rách màng ngăn với thần giới và điều kiện tiên quyết là phải bay thật cao chúng ta sẽ phát hiện ra hình dáng của thế giới này đại băng sơn nói tiếp ta rất muốn biết ai có năng lực bay được trong hư không chẳng lẽ thần giới ở trên đầu chúng ta sao đoạn vân càng lúc càng nghi hoặc hơn ngài có thể không biết năng lượng đạt cấp bậc chân thần cường giả thì có thể bằng vào thân thể cường hãn bay trong hư không Đối với câu hỏi thứ hai của chủ nhân, ta thấy thần giới cũng không phải ở trên đầu chúng ta. Nói đúng ra, thông đạo giữa thần giới và nhân giới ở trên đầu của chúng ta, cửa vào hai đại thần giới. Ở thần giới nhìn vào chỉ là một cánh cửa, nhưng ở nhân giới nó cơ hồ bao trùm cả bầu trời của hai đại lục. Thần giới là một thế giới tương tự như ma giới, cấp bậc cao hơn nhân giới rất nhiều. Vậy hai đại thần giới chẳng phải là có hai mặt sao? đoạn vân hỏi lại hai thần giới đồng thời tồn tại đại băng sơn nói rất khẳng định đoạn vân càng mù mờ không hiểu hơn đoạn vân biết một khi nô lệ khí ước sinh hiệu lực tên đại băng sơn này không có khả năng lừa mình theo như lời đại băng sơn thì hắn toàn nói sự thật mà mắt hắn chứng kiến đoạn vân cũng dám khẳng định trăm phần trăm là nô lệ khí ước tuyệt đối đã sinh hiệu lực không có khả năng đại băng sơn nói dối đại băng sơn Ta hỏi lại ngươi, ngươi hẳn là biết hai nguyệt lượng trên đầu chúng ta, nhưng ngươi có biết trên nguyệt lượng có cái gì không? Đoạn vân hỏi đại băng sơn với vẻ nghiêm túc, câu hỏi của ngài quả là khó cho ta, nguyệt lượng cách xa đại lục như thế, làm sao ta có thể thấy những gì ở trên nguyệt lượng cho được? Cao thủ cấp bậc chân thần có thể bay được trong hư không? Vậy tại sao không ai có thể bay đến nguyệt cầu nhỉ? Đoạn vân một lần nữa hỏi lại. Mặc dù có vài cường giả có thể bay trong hư không Nhưng nguyệt lượng xa như vậy Xa đến mức không thể bay tới Cho dù có năng lực mạnh đến đâu Cũng không có khả năng bay mãi ở trong hư không được Đại băng Sơn nói Đại băng Sơn Nếu ta nói có thần ở trên nguyệt lượng Ngươi thấy như thế nào Trên nguyệt lượng làm sao có thần được chứ Theo ta được biết Thần giới căn bản không nhìn tới nguyệt lượng Thần giới nhìn không tới nguyệt lượng Chẳng lẽ thần giới chính là hai nguyệt cầu kia? Đoạn vân không khỏi lẩm bẩm. nếu ở thần giới không nhìn tới nguyệt lượng. Vậy thì thần giới rất có thể chính là hai nguyệt cầu rồi. Đại băng sơn, ngươi đi tới thần giới bao giờ chưa? Đoạn vân hỏi tiếp thời tiền sự ta cũng đi qua vài lần. Nhưng nghe nói bây giờ thông đạo giữa thần giới và nhân giới đã bị phong kín. Thần giới và nhân giới coi như đã hoàn toàn bị ngăn cách. Vậy ngươi đứng ở thần giới nhìn thấy đại lục như thế nào? Là một hình cầu chuyển động hà. Mấy chuyện về thế giới này thực sự đã hoàn toàn làm cho đoạn vân hồ đồ. Sao mọi thứ trở nên phức tạp như vậy? Chủ nhân thật thích nói giỡn. Ở thần giới làm sao có thể nhìn thấy đại lục được? Căn bản là hai thế giới khác nhau mà. Đại băng Sơn cười khẽ nói. Rốt cuộc đây là một loại thế giới gì thế này? Chẳng lẽ giữa Nguyệt Cầu và Đại Lục có một mặt thủy tinh? Xuyên thấu qua một mặt thủy tinh, từ Đại Lục có thể thấy Nguyệt Cầu, còn thần ở Nguyệt Lượng thì nhìn không thấy Đại Lục. Chẳng lẽ thần giới không phải là hai Nguyệt Cầu đó? Nhưng việc này cũng quá huyền bí. Hai Nguyệt Cầu chẳng phải cũng đối ứng với hai nửa Đại Lục sao? Một loại thần giới phương Đông tương đương với nhân tộc, một bên là thần giới phương Tây điều Nhân. Việc này có tương ứng không? Chẳng lẽ thật sự có càn khôn, nhưng làm sao giải thích được việc hai nguyệt cầu đó đang có chiến tranh? Chẳng lẽ chỉ là sự trùng hợp? Chẳng lẽ là xung đột của hai chủng tộc khác nhau? Hoặc là nơi đó căn bản chỉ là một phần của thần tộc lạc loài? Chẳng lẽ cả hai chủng tộc cùng nhau rơi xuống đó, cho dù là đồng thời bị đầy ải? Làm sao lại xảo diệu lạc xuống hai nguyệt cầu bất đồng? Trở về đè tinh linh nữ thần ra hỏi lại mới được? Mụ đàn bà này cũng thiệt là láo, đã là người của gia tộc thế mà không hé răng lộ ra nửa điểm, lần này phải bảo Pháp Lạp Kỳ gia tăng, kềm kẹp và quản lý mới được. Nếu mụ đàn bà đó dám không nghe lời, trực tiếp để Pháp Lạp Kỳ ăn gỏi sống mụ luôn, không nói vấn đề này nữa. Đại Băng Sơn, vừa rồi ngươi nói tận cùng thế giới là chuyện gì thế? Chẳng lẽ ở nơi đó không còn là thế giới nữa à? Chẳng lẽ không gian ở đó dừng lại hà? Đối với sự tồn tại của thần giới đoạn vân hoàn toàn mù mờ. Bây giờ hắn chuyển chủ đề sang điểm tận cùng của thế giới. Ở chỗ cực nam của nam cực băng nguyên chính là tận cùng thế giới này. Đại băng Sơn khẳng định, đại băng Sơn, ngươi có tới điểm cực nam này chưa? Tận cùng thế giới rốt cuộc là cái dạng gì? Đoạn vân hỏi đại băng Sơn một lần nữa, ta cũng không rõ ràng nơi đó là cái gì. Nhưng ở thần giới vẫn một mạch truyền lưu một thuyết pháp. Thông qua tận cùng thế giới chúng ta có thể đi tới một thế giới khác, một thế giới khác. Đoạn vân không khỏi sinh ra chút hưng phấn, chẳng lẽ mình đến từ phương hướng này. Vậy mình có thể thông qua điểm tận cùng thế giới này trở về địa cầu rồi. Nhưng những lời kế tiếp của Đại Băng Sơn trong nháy mắt đã đập tan ảo tưởng ngây thơ của đoạn vân. Theo ta được biết, điểm tận cùng thế giới chính là ma giới. Ý của ngươi là từ nơi này có thể tới được ma giới. Đoạn vân hơi giật mình nói, hẳn là vậy, nhưng từ nơi này của ma giới khó có thể tới được nơi ma tộc cư ngụ. Thông qua điểm cuối cùng của nhân giới cũng chính là điểm cuối của ma giới. Còn điểm tận cùng ma giới thì hung hiểm dị thường, có vô số mạnh thú cường đại. Cho dù là cao thủ cấp bậc thần vương cũng đừng nghĩ đến việc may mắn thoát khỏi miệng của chúng. Đại băng Sơn nói rất nghiêm túc, vốn định từ đây đi ma giới tìm hiểu tình hình ở ma giới một phen. Bây giờ thì tịt rồi, hay là chúng ta đến xem điểm tận cùng thế giới đi. Vì tự cười hì hì nói với đoạn vân, vạn vạn lần không thể, tận cùng của thế giới rất hung hiểm. Rất nhiều vết nứt không gian, lại thường xuyên phát sinh những vụ nổ không gian. Vụ nổ không gian, người đơn giản chỉ nói cho ta là vụ nổ bích Bang của vũ trụ là xong. Vì nơi này là nơi tận cùng hai thế giới. Do đó năng lượng không gian rất cuồng bạo. Thường xuyên phát sinh va chạm, ác thú ở ma giới thường xuyên rình rập ở bên bờ hai giới. Ngươi nói là chúng căn bản không bị hạn chế bởi không gian hà. Chúng có thể tự do chạy tới chạy lui giữa hai thế giới. Đoạn vân càng giật mình hơn nữa, đây là cái quái gì thế nhỉ? Nếu vượt qua dễ dàng như vậy thì có thể sinh ra rất nhiều rắc rối. Cũng không thể nói như vậy, bởi vì bọn chúng có thuộc tính năng lượng đặc thù nên mới có thể đi đến một thế giới khác. Chúng đã có thể tới được Chúng ta cứ đến xem một chút cũng không sao Ta quyết định cùng nhau tới tận cùng thế giới xem xem sao Đoạn vân quyết định Vì an toàn cho ngài Ta buộc phải ngăn cản ngài Đại băng sơn có chút nóng này Hắn đứng chắn trước mặt đoạn vân Sau đó bát đại ác thú cũng đứng ra ngăn phía trước đoạn vân Cái gì thế này Tạo phản hà Thấy tình hình như vậy Đoạn vân hơi giật mình Họ là nô lệ hà Thế mà dám ngăn đường chủ nhân Cho dù ngươi giết ta Ta cũng phải ngăn ngươi Nơi tận cùng thế giới không phải là chỗ chơi Nơi đó đến cả thần vương cũng không dám đùa giỡn Nơi đó là tử vong đó Đại băng sơn nói với vẻ mặt khẩn thiết Còn bát đại nô lệ cũng mùa vào cầu khẩn đoạn vân Thiếu ra Ta thấy chúng ta cũng không nên đi Ngươi xem bọn chúng đã dám làm ngược với ý nguyện của ngươi. Xem ra nơi đó thật sự quá mức hung hiểm. Có thể ý thức được sự việc quá nghiêm trọng. Diệp Cô Thành cũng khuyên Đoạn Vân. Nếu ngài cố ý muốn đi. Ta xin được đi dò đường. Âu Đặc Tư nói với Đoạn Vân. Chúng ta không nên đi. Xem tình hình nơi đó đích thật rất đáng sợ. Tiểu Phi Hiệp đại biểu cho năm ma sủng nói. Nhìn nhìn đám thủ hạ đang khẩn trương ngăn cản. Đoạn Vân cười nói. Tốt lắm, không đi thì không đi, nhưng chín tên nô lệ này thật ra cũng rất trung thành với ta. Đáng tiếc nguyên lai thực lực của tám tên lại quá tệ. Xem ra đám này còn phải tu luyện cho thật tốt. Việc thu phục đại băng sơn xem ra không phải là một việc lầm lẫn. Nhưng chín đại nô lệ này quả là có chút to lớn cồng cành. Nơi tận cùng thế giới cũng là điểm tận cùng của ma giới. Thật cũng muốn đi xem thử. Biết không thể đi nhưng cũng vẫn làm cho người ta tò mò khó chịu. Mạnh thú ở nơi giao tiếp hai giới lợi hại như vậy sao? Thần Vương cũng phải kiêng kỵ. Nơi đó rốt cuộc tồn tại cái thứ biến thái gì nhỉ? Thật lắm chuyện. Về nhà hảo hảo với lão bà trước cái đã. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 340 chuẩn bị xâm nhập về đến Á Cương thành tràn ngập một bầu ánh nắng tươi sáng. Khí hậu ôn hòa. Cảm giác quả là sảng khoái Trung Hoa gia tộc bây giờ có thể nói là binh cường mã tráng Trung đoan tụ tập Âu đặc tư là cao thủ cấp bậc chân thần Thực lực tuyệt đối cường hãn phi thường Giai vị của Diệp Cô Thành Ni Khả cũng đã là đấu thần đỉnh giai Thực lực cấp bậc chân thần Năm đại ma sủng Linh thú nhờ vào thần cách hậu giai Thực lực cũng đã tăng lên trông thấy Giai vị Long Thái tử mặt khắc và mười thần Long ở mức đấu thần trung giai thực lực cũng phải tới đỉnh gia ai đoạn vân còn có 9 đại nô lệ thực lực cũng tạm tạm giai vị chín tên gia hỏa này cũng đại biểu cho thực lực ba đấu thần hậu giai ba đấu thần đỉnh giai hai chân thần sơ giai một chân thần trung giai 9 đại cao thủ là nô lệ có thể nói là một đội quân vô cùng biến thái bây giờ tính sơ gia lực lượng trung đoan khác bị hạ xuống một chút 7 đại cuồng chiến sĩ 20 ma thú gia tộc, 120 thú nhân, trải qua sự huấn luyện và tu luyện sống chết, thực lực đã dừng lại ở cấp 12 đỉnh giai, nếu muốn đột phá, phòng trừng còn phải chờ đoạn vân giúp đỡ một tay, còn có 50 thần long giai vị vẫn ở mức phó thần như trước, trải qua huấn luyện và tăng trưởng, thực lực quân đội trong tay đoạn vân cũng tăng lên rất nhiều, tướng sĩ nhanh sói bây giờ có thực lực ở cấp 11 trung giai, Hai vạn cuồng chiến sĩ, sau khi trải qua tu luyện hơn 2 tháng, thực lực từ trung giai, hậu giai tăng lên tới thần cấp đỉnh giai, còn trải qua một lần huấn luyện siêu trọng lực sống chết và bổ sung dược thủy. Hai vạn cuồng long cuồng chiến sĩ toàn bộ trở thành cuồng chiến sĩ cấp 11 cả.